Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhau một ranh giới mỏng manh. Yêu một người hoặc hận một người sẽ tự bực chặt mình vào người đó. Nàng yêu người cũng hận người. Làm của nàng sẽ bị bực hai mảnh lấy này quấn chặt. Người không đi giúp nàng cười bò. Nàng sẽ đau khổ hơn cả chết. Mà mặt khác người cũng sẽ là như vậy. Diệm Quỳnh bồi ngồi cất tiếng nói. Hắn cho hai tay vào túi quần rồi cất tiếng cười khổ. Người giải viết văn. Tài ô nói cũng tốt lên nhìn. Ta chỉ là hoàn toàn tình ngộ một việc. Khi người ngây yêu đau khổ, người cũng chẳng sẽ khá hơn là bao đâu. Đây chính là kết luận sâu sắc của Diêm Quýnh. Hàn lướt nhìn Diêm Quýnh, thực là hâm mộ Diêm Quýnh có thể bất chấp tất cả để yêu. Cho ta một điếu thuốc đi, hàn nói. Nó có thể gây tê cho trái tim được ư. Diêm Quýnh nói vậy, nhưng vẫn đưa ra một điếu cho hắn. Hàn biết thiên quyền không hút thuốc, người này chính là chán ghét mười thuốc lá. Hàn. Già Cát Tung Hoành ngậm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi dàn rồi lại phun ra, hắn vẫn không thích mỗi thuốc như cũ, hút thuốc chỉ là để an ủi đôi môi tịch mịch của hắn giờ phút này mà thôi. "Đi thôi, chúng ta không thể để Trình Nhất Hoa chờ lâu." Hắn thầm trầm nói. Thời gian đã đến, đã đi đến nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ lần này. Trình Di Ân thất hồn lạc phách trở về nhà, phòng vất như mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác mà thôi để yêu thì ra lần một lại tiền cược san trọng, thua thì sẽ phải trả giá rất đắt, ngay cả trái tim cũng bị mất theo. Duy Dum đi vào trong phòng, nàng đang lo lắng không biết giải thích với cha việc của hải an như thế nào. Vừa vào cửa, một bàn tay to từ đằng sau bịt kín miệng nàng, nàng kinh hãi, dãy Dum muốn quay đầu lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới mức cứng đờ. Trong phòng có rất là nhiều người, ngoại trừ một vài người đàn ông to khỏe ra là Nàng phát hiện cha mình bị trói trên xe lăn, miệng bị nhét vải. Trình Duy Trạch hai tay bị trái sau lưng, tựa hồ bị đánh, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, còn Mã Trương đã sớm bị đánh bất tỉnh ngã ở bên cạnh xe lăn. Còn có một người đang thoải mái ngồi bắt chân trên ghế sofa, người mà nàng vô cùng quen thuộc, Đường Thiệu Thông. Nàng kiếp sợ không thôi, tức giận cắn ngón tay co người đang bịt miệng lại, rồi sau đó, người kia kêu dong một tiếng vươn tay nàng ra. Nàng liền há mồm mà gào lên. "Đường Thiệu Thông, anh đang làm cái gì vậy hả? Nhiều ngày không gặp, em vẫn hung dữ như vậy." Đường Thiệu Thông nở ra nụ cười gian ác. "Anh đến nhà tôi để làm gì chứ?" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. "Làm gì ư? Đương nhiên là bởi vì quá nhớ em, cho nên mới tìm tới em chứ sao nữa." Hắn ngẳng ngớn nhìn nàng, mới vài ngày không gặp, tinh thần nàng có một chút ủ rũ, nhưng điều đó lại thêm phần yếu đuối động lòng người. Bộ dáng nàng làm cho người ta cảm thấy thương xót. "Mau cút đi." Nàng kêu tẩm mà hô to. "Đừng căng trương, tôi sẽ đi. Tuy nhiên, tôi muốn mà một nhà ba người các em cùng đi." Hắn hút xì gà, vừa phả khói vừa nói. "Anh nói cái gì hả?" Nàng kinh hoàng hít một hơi. "Vất vả lắm tôi mới điều tra ra, cái tên tiểu tử ra cắt tung hành kia là một thành viên của tổ chức gọi là Bắc Đầu Thất Tinh. Hơn nữa hắn lại là một tên đột biến không bình thường. Lần này hắn phải tốn rất là nhiều tiền của, thông qua nhiều đường dây như vậy, vẫn không tra ra tư liệu liên quan đến gia cát tùng hoàng. Ngay cả lúc hắn cơ hồ phát điên, lại nhận được một cuộc gọi điện thoại kỳ quái. Đối phương tự hồ biết hắn đang điều tra gia cát tùng hoàng, chủ động nói hết lai lịch của gia cát tùng hoàng cho hắn, hơn nữa nói với hắn, chỉ cần nàng giúp trình nhất hoa và Trình Di Ân, gia cát tùng hoàng sẽ ngoan ngoãn tự động hiện thân. Nàng hơi kinh ngạc Hắn lại có thể biết bí mật của Gia Cát Tung Hành mà Dạ Dận Dữ kêu to. Ấy mấy không là bình thường, Gia Cát Tung Hành trên là mắt bị cải tạo, còn anh tự ký sinh ra thì đã có tỷ vết rồi. Dù cho nàng hận Gia Cát Tung Hành nhưng vẫn không nhịn được mà nói giùm hắn. Đằng Tệ Tông biến sắc, trong mắt hiện ra sự đố kỵ. Sao? Chẳng lẽ em đã biết về Gia Cát Tung Hành ư? Hắn giống như yêu quái mà em còn thương yêu hắn sao? Trình Nhất Hoan ở một bên nghe thấy, Vừa nghe đến ba chữ người đột biến thì mặt không còn một chút máu. Yêu quái đột biến. Đường Tiểu Tông nói đến chẳng phải lẽ là những đứa trẻ đó sao? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi không có liên quan đến gia khát tung hoành. Còn bây giờ, xin anh hãy thả người nhà tôi ra rồi cút khỏi đây đi. Năng tan nhẫn nhìn hắn nói. <cười> không liên quan ư. Nói dối trắng trợt. Em và anh đã lên giường với nhau lại còn nói là không liên quan sao? Đường Tiểu Tông chân chọc nói rồi đứng lên đi đến chỗ năng. Nàng kinh ngạc trợn to mắt nhìn hắn. Còn đàn bà đi tiện, tình nguyện đi theo một quái vật đột biến cũng không chịu đi theo tao ư? Hắn đột nhiên túm tóc của nàng rồi giận dữ hét to, nàng bị đau đến mức muốn cúi gập người xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net